chương ba biết chấp nhận mỗi người đều là một món quà của thượng đế vậy tại sao không lịch sự và lắng nghe lời người trời ơi công ty tôi dạo này làm ăn thua lỗ liên miên đứa con gái ba mươi tuổi của tôi nói rằng nó đang làm thủ tục ly hôn và muốn quay về nhà chúng tôi cùng hai đứa con chưa hết nữa hôm qua ai đó đã va quẹt vào xe hơi của tôi nếu như trên đời này có thượng đế thì rõ ràng là ông ta chẳng quan tâm gì tới tôi cả đôi khi cuộc sống này diễn ra theo cách mà chúng ta muốn và có lúc lại không như vậy khi mọi chuyện diễn ra trôi chảy chúng ta cảm thấy hòa hợp được với môi trường với mọi thứ khi có một sự khác biệt nào đó giữa điều mình mong muốn với sự việc đang diễn ra bên ngoài chúng ta cảm thấy khó chịu và căng thẳng khi sự không thỏa mãn của chúng ta lên tới đỉnh điểm chúng ta có thể bộc lộ bằng lời nói hay hành động tiêu cực hướng tới những nhân tố khách quan xung quanh điều đó chỉ là vô ích đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hãy cam kết sẽ chấp nhận thời điểm hiện tại thời gian là một khái niệm của con người chúng ta không thể quay về thời thơ ấu những m ả n h d ụ n g của một cái ly vở không thể hàn gắn lại được thời gian được thể hiện bởi dòng chảy của những suy nghĩ mà ta có những suy nghĩ nối tiếp nhau mang đến cho chúng ta trải nghiệm về thời gian nếu ý thức được những suy nghĩ xuất hiện và phai mờ dần trong tâm trí của mình chúng ta sẽ thấy rằng mỗi suy nghĩ đều là sự cân nhắc của một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ hay sẽ xảy đến trong tương lai chúng ta có thể nhận thức một sự việc của hôm nay hay một sự kiện nào đó mình đã tham dự tháng trước như một sự lựa chọn tâm trí chúng ta bằng sự hình thành của các suy nghĩ đã tạo ra trải nghiệm của quá khứ và tương lai thông qua những kỷ niệm và trí tưởng tượng khi nhớ lại quá khứ chúng ta có thể nhớ lại một trải nghiệm với niềm vui hay sự hối hận lúc nghĩ đến tương lai chúng ta có thể thấy trước một trải nghiệm với sự hăng hái hay lo lắng bối rối cách hiểu vấn đề của chúng ta xác định trải nghiệm cuộc sống mà chúng ta sẽ có nếu chúng ta cho phép những thất bại hay sai lầm trong quá khứ xâm chiếm hoàn toàn tâm trí của mình hoặc thường xuyên mường tượng ra điều gì đó chưa xảy tới thì có nghĩa là chúng ta đang quá lo lắng để tìm thấy yên bình chúng ta phải thoát khỏi quá khứ mở lòng mình để đón nhận tương lai và chấp nhận thực tại chúng ta rất dễ rèn luyện cho mình sự chấp nhận h ì mọi thứ xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp nhưng lại thấy khó khăn nếu c h ấ p phải bất kỳ một trở ngại nào cam kết rèn luyện sự chấp nhận bao gồm việc chấp nhận rằng sẽ có những lúc chúng ta thấy nản lòng trước hoàn cảnh bên ngoài nếu nhận thức được rằng đó là một cơ hội tuyệt vời để trưởng thành hơn chúng ta sẽ tìm được sự thanh thản mãn nguyện giải tỏa sự chống cự theo khoa học hiện đại vũ trụ của chúng ta bắt đầu hình thành vào khoảng mười ba phẩy bảy tỷ năm về trước khi một đốm lửa nhỏ tạo ra vụ nổ big bang vụ nổ ban đầu đó đã giải phóng những mảnh nhỏ của vật chất và phản vật chất hầu hết trong số đó tự tiêu diệt lẫn nhau trong dòng những phần trăm giây đầu tiên khoảng một trong số một tỷ vật chất đó tránh được sự phá hủy này và dẫn đến sự hình thành của những cơ sở đầu tiên tạo ra d ạ n g vật proton neutron hạt d i lượng và electron và chỉ vài phút sau khi được hình thành vũ trụ đã đủ nguội để cho những vật chất hoạt tính cao này bắt đầu tương tác với nhau đầu tiên chúng cùng hình thành nên khí hydro và sau đó là những nguyên tố nặng hơn trong chín tỷ năm tiếp theo nhiều nguyên tử và phân tử phức tạp hơn bắt đầu xuất hiện cho đến khoảng năm tỷ năm về trước các đám mây phân tử bắt đầu cô đ ộ n g lại thành những thiên hà mặt trời của chúng ta một ngôi sao có kích cỡ trung bình là một trong khoảng hai trăm tỷ cái lò phản ứng hạt nhân của g i ả i ngân hà thiên hà gần nhất với chúng ta là thiên hà chòm sao tiên nữ với khoảng ba trăm tỷ ngôi sao là một thành phần rất nhỏ bé của các cụm siêu khu vực bao gồm khoảng sáu n g h n thiên hà quay về với trái đất những dạng sự sống đơn bào đầu tiên xuất hiện trong những đại dương ban đầu trong khoảng một tỷ năm các loại tảo biển xuất hiện khoảng bốn trăm năm mươi triệu năm về trước và những loài bò sát đẻ trứng bò lên bờ vào khoảng ba trăm triệu năm về trước động vật có vú bắt đầu thống trị hành tinh này khoảng sáu mươi lăm triệu năm về trước những người họ hàng xa của chúng ta đứng dậy trên hai chân vào khoảng ba triệu năm về trước ở châu phi những cá nhân có thể tiến hóa thành người hiện đại vào khoảng hai trăm ngàn năm về trước gen người của chúng ta xuất hiện cách đây khoảng tám ngàn thế hệ những chuỗi dna xoắn d à o nhau để hình thành nên mầm sống trong bào thai có nguồn gốc từ sự hòa trộn giữa một trăm ba trăm ngàn trứng của người mẹ với một trong gần nửa tỷ tinh trùng của người cha trong mỗi một lần giao cống trước và kể từ khoảnh khắc được thù thai vô số sự kiện đã xảy ra suốt cuộc đời ta để ta có thể đạt đến khoảnh khắc này khi chúng ta chống lại điều đang xảy ra ở hiện tại thì có nghĩa là chúng ta đang chống lại toàn bộ dòng chảy của cuộc sống tôi khuyến khích bạn rèn luyện sự chấp nhận hiện tại vì xét đến những gì bạn đang chống lại toàn bộ vũ trụ từ lúc khởi thủy sự chống đối này là không thể thành công chấp nhận hiện tại vài năm trước đây tôi có một người bạn tên là s a n j a s i có nghĩa là một vị sư đến từ ấn độ chúng tôi gọi anh ta là swamashi anh đã đi khắp thế giới thỉnh thoảng ở lại vài ngày hay vài tuần với những người đã ngưỡng mộ sự thông thái lòng trắc ẩn và bản tính vui r ẻ của anh rồi một ngày nọ tôi nhận được một cú điện thoại từ squamashi ở tuổi bốn mươi hai anh đã bất ngờ bị một cơn đau tim đánh gục anh đã được đưa ngay đến phòng cấp cứu và trong vài giờ phải trải qua một cuộc phẫu thuật ghép tim nhân tạo tôi đã bị sốc khi biết được tình cảnh của anh theo như tôi biết thì hầu như không có lý do nào có thể khiến anh gặp phải vấn đề về tim mạch anh chẳng bao giờ hút thuốc là một người ăn chay từ rất lâu rồi tập thể dục rất nhiều vì anh đi bộ đến khắp nơi và anh chưa bao giờ đánh mất cách nhìn nhận cuộc sống theo chiều hướng hăng hái và lạc quan swamaji vẫn là một con người vui vẻ hoạt bát như vậy khi anh nói chuyện với tôi lúc nằm trên giường bệnh có vẻ như tôi lo lắng cho bệnh tình của anh còn hơn cả chính anh khi tôi hỏi do đâu mà anh lại có được giải lạc quan như vậy anh trả lời với giọng ấn độ ngọt ngào và vui dương của mình tôi đang trải qua một khoảng thời gian thật tuyệt vời các bác sĩ ân cần chăm sóc tôi còn y tá thì rất tử tế họ thậm chí còn tắm cho tôi nữa đấy tôi được phục vụ bữa ăn bốn lần một ngày và tôi được nói chuyện với các sinh viên y khoa những người rất quan tâm tới cuộc sống của tôi tôi vẫn thấy khó hiểu khi mà swamashi lại không cảm thấy có bất cứ sự đau đớn tuyệt vọng về bệnh tật của mình chút nào cả anh tiếp tục nói tôi đã sống cùng một gia đình giàu có ở long island những đứa trẻ nhà họ đặc biệt thích lái tàu lượn siêu tốc mỗi cuối tuần tất cả chúng tôi lái chiếc mercedes đến công viên giải trí để bọn trẻ có thể được đi tàu lượn siêu tốc tôi thấy đây là một điều đặc biệt thú vị chúng tôi đã ngồi trên một chiếc xe sang trọng êm ái để rồi sau đó trả tiền cho một chuyến đi mạo hiểm trên tàu lượng tôi nhận thấy rằng trẻ em thích đi tàu lượng bởi vì chúng hiểu rằng dù có thể là nguy hiểm nhưng cuối cùng rồi chúng cũng sẽ tới đích an toàn anh tiếp đó cũng là cách mà tôi sống cuộc đời của mình tôi kết nối rất sâu sắc với một niềm tin trong tôi ở đó không có sự khởi đầu hay kết thúc nào cả dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi vẫn biết là mình sẽ an toàn vì con người thật sự của tôi không bị trói buộc bởi thời gian và không gian con người thật của tôi nằm bên trong thế giới này chứ không thuộc về thế giới này cho nên tôi đã cam kết sống một cuộc sống thoải mái và tận hưởng chuyến đi của cuộc đời mình chấp nhận cuộc sống khi đó diễn ra không có nghĩa là chúng ta từ bỏ mong muốn sự việc sẽ khác đi chúng ta sẽ không thể làm hay đạt được bất cứ điều gì nếu như từ bỏ những nhu cầu mục đích và ý định của mình chấp nhận không có nghĩa là trì trệ những người có cuộc sống tinh thần phi thường đều hướng d h i ề u tới hành động hãy nghĩ đến mahatma gandhi martin luther king jr hay là mẹ teresa với niềm tin sâu sắc từ bên trong họ làm việc không mệt mỏi để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn chấp nhận có nghĩa là tập trung vào hiện tại đồng thời đánh giá những lựa chọn mà chúng ta có thể đưa ra vào thời điểm đó hãy lựa chọn đ ề u mang đến kết quả thay đổi tích cực nhất nếu bạn chỉ có một lựa chọn hãy chọn nó nếu không có lựa chọn rõ ràng nào cả hãy thoải mái và chấp nhận sự thật đó là vào một lúc này bạn không thể làm được điều gì cả tuy nhiên thời điểm hiện tại không phải lúc nào cũng dễ chấp nhận học cách quan sát những cảm giác cơ thể tạo ra lắng nghe thông điệp mà chúng đang gửi đi có thể làm giảm bớt nỗi phiền muộn quá trình sau đây rất có ích cho việc tiếp cận những cảm giác không thoải mái cam kết chấp nhận hiện tại hãy hòa mình vào môi trường và cơ thể của bạn bắt đầu bằng cách lắng nghe những âm thanh xung quanh tiếng xe đang lướt trên mặt đường tiếng k ê u o o của chiếc máy lạnh trên tường và nhịp thở của chính bạn sau đó hãy hướng d ẫ n thức của bạn đến những cảm giác trong cơ thể hãy tập trung vào luồng không khí đang di chuyển qua khứu giác của bạn chú ý đến mùi hương dễ chịu đang lan tỏa trong không gian tất cả sẽ mang bạn quay về với khoảnh khắc hiện tại nếu như trong lòng bạn đang có điều gì đó buồn phiền hãy tự cho phép mình cảm nhận nó cho phép nó truyền đi khắp cơ thể và giải phóng nó cùng với hơi thở của bạn chấp nhận trách nhiệm dù rõ ràng có những lúc trong cuộc sống mà việc xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta song hầu hết những khó khăn hàng ngày mà chúng ta gặp phải là hậu quả của những lựa chọn mà chúng ta đã đưa ra việc chấp nhận vai trò của chính mình trong những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta phải đối mặt giúp chúng ta nhận ra được rằng mình có thể đưa ra những lựa chọn mới hiệu quả hơn liệu bạn có dám chấp nhận rằng mình có một phần trách nhiệm trong trở ngại mà bạn đang mắc phải chấp nhận thay đổi con người có ý chí hướng đến tự do dù chúng ta không thường xuyên nhận thức được nó những thời điểm thử thách chính là những cơ hội quan trọng để thay đổi một thói quen có thể đã tồn tại từ rất lâu trong mỗi chúng ta câu hỏi được đặt ra ở đây đó là tôi có thể làm gì khác đi lúc này việc phân tích những hành vi chọn lựa mang tính tiêu cực có một giá trị rất lớn một số người không hiểu tại sao họ vẫn tiếp tục đưa ra những lựa chọn không lành mạnh sau khi đã gặp rất nhiều thất bại và buồn phiền quan điểm sống cùng những hành vi phân tích giải thích vấn đề có thể tự bản thân đ ó đã trở thành những thói quen sự thay đổi mà chúng ta mong muốn đến từ những lựa chọn mới mà chúng ta đã chuẩn bị để đưa ra cảm nhận cơ thể hơn ba mươi năm d v y trước tôi đã tham gia vào một chương trình huấn luyện tinh thần của maharishi mahes h yogi trong suốt những năm sáu mươi ông là một trong những giáo viên đầu tiên đến từ ấn độ được nhiều người biết đến tên tuổi trong những buổi học suy ngẫm với ông học viên thường có những trải nghiệm tình cảm rất xúc động một vài người cảm thấy họ đang nhớ lại một câu chuyện đau buồn từ thời thơ ấu một vài người khác có những cảm xúc vô cùng dữ dội khi hồi tưởng lại một sự việc nào đó các học viên thường miêu tả những trải nghiệm của họ với đầy đủ các chi tiết tỉ mỉ maharishi lắng nghe một cách kiên nhẫn cho đến khi họ ngừng nói những ai mang tâm sự của mình ra chia sẻ với ông đều chờ mong ở ông một sự thấu hiểu sâu sắc giúp giải quyết vấn đề và làm dịu nỗi đau nhưng những lời cố vấn của maharishi thường lại đơn giản vô cùng ông chỉ nói hãy cảm nhận cơ thể cảm nhận cơ thể có nghĩa là hướng sự chú ý của bạn vào những cảm giác mang tính thể xác đơn thuần đó là một trong những phương pháp hiệu quả nhất hướng sự chú ý của bạn vào thời điểm hiện tại cơ thể của bạn trú ngụ trong hiện tại tâm trí sống trong quá khứ và tương lai khi hướng sự chú ý vào cơ thể mình tâm trí hay phán xét của bạn trở nên câm đ í n h và người quan sát thầm lặng bên trong sẵn sàng ở đó cùng bạn việc chống lại nỗi đau thường khiến cho cảm giác không thoải mái khó chịu tăng lên nỗi sợ hãi căng thẳng thổi phồng thêm những buồn phiền trong chúng ta xác định được rằng nỗi đau không thể tức thời nguôi n q u a y và học cách thư giãn với những gì đã trải qua với hiện tại đó là cách hiệu quả nhất để vượt qua nó giống của sự biến đổi hãy kể về một thời điểm trong quá khứ mà chúng ta cảm thấy có một sự mất mát vô cùng lớn lao đó có thể là sự mất mát của một mối quan hệ một công việc hay là tiền bạc khiến cho chúng ta bị tổn thương về mặt tinh thần tình cảm tuy nhiên hãy nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình chắc chắn chúng ta sẽ nhận thức được rằng sự mất mát đó lại là nền tảng cho phép những cơ hội mới xuất hiện chiếc trưởng phòng của lauren bạn tôi đã đột ngột bị mất sau khi công ty đầu tư bất động sản nơi cô làm việc thực hiện tinh giản và s á t nhập phòng ban lauren cảm thấy tức giận lo lắng bất an và n ổ i phiền muộn cứ đeo đẳng cô hàng tháng trời cuối cùng cô quyết định chuyển đến một công ty nhỏ hơn hai năm sau đó tôi gặp lại cô ấy lauren cho biết cuộc sống của cô giờ đây còn hạnh phúc hơn cả hồi còn làm cho công ty lớn nọ cô đã có được những mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp cũng như khách hàng cô kiếm được khá nhiều tiền từ công việc chào hàng các sản phẩm mới đến các đại lý nhưng lại chịu ít áp lực hơn so với công việc cũ lúc này đây lauren cảm thấy vui t r ẻ yêu đời hơn bao giờ hết không phải sự mất mát hay nỗi đau nào cũng mang đến những điều tốt lành cái chết của một người thân một tai nạn thảm khốc hay những thảm họa tự nhiên không có câu trả lời mang tính vỗ về an ủi cho những sự kiện làm tan nát con tim và đảo lộn cuộc sống như vậy dù vậy chúng ta cũng phải thấy được ý nghĩa để mà dựa vào đó tiếp tục sống mỗi ngày tôi đều thấy những người thành công trong việc biến đổi nghịch cảnh thành mục đích những bậc cha mẹ mất con vì một căn bệnh hiểm nghèo đã hình thành những nhóm hỗ trợ giúp người khác vượt qua hoàn cảnh tương tự những người sống sót sau các thảm họa thiên nhiên cam kết giúp đỡ người khác xây dựng lại cuộc sống của họ chúng ta cần hiểu một điều rằng bước tiếp theo trong cuộc sống sẽ không bao giờ khiến chúng ta quay về với tình trạng trước đó hãy tìm kiếm và chăm bón g cho những hạt giống của sự tái sinh từ đống tro tàn của mất mát không có lựa chọn nào khác tốt đẹp hơn sự thay đổi và nỗ lực một cơn bão lớn đã quét qua thành phố dở đập chính quyền địa phương phải kêu gọi quy động đội cứu trợ tình nguyện của một thành phố ở gần đó có hai người đàn ông lái chiếc xe tải nhỏ qua một ngôi nhà ở ngoại thành nơi một người đàn ông tên là sam smith đang ngồi trước hiên nhà s a m này đi thôi nhà anh sẽ bị lũ cuốn trôi đấy không có đâu xem trả lời tôi có niềm tin vào chúa trời và người sẽ không làm tôi thất vọng đâu thôi được rồi muốn làm gì thì làm anh đang mạo hiểm với mạng sống của mình đấy nước tiếp tục dâng cao có hai người đàn ông trên một chiếc cano máy chạy ngang qua nhà của xem lúc này anh ta đang ngồi trên mái nhà mình xem đây anh đang làm cái gì vậy đập đ t dở rồi còn anh thì lại đang tự c h u ố t lấy tai họa cho mình đấy tôi không đi đâu cả chúa trời sẽ không bỏ tôi xem trả lời hai người đàn ông đã lắc đầu bỏ đi mực nước lại tiếp tục dâng lên một chiếc trực thăng bay tới chỗ xem lúc đó anh ta đang đứng trên nóc cái ống khói của chà mình viên phi công trực thăng cọi to xem không có cách nào khác để anh có thể thoát khỏi trận lụt này đâu hãy leo lên trực thăng đi m ắ c kệ tôi xem quả quyết chúa trời sắp nghe được lời cầu nguyện của tôi rồi vài phút sau đó xem bị cuốn trôi khỏi mái nhà và chìm vào dòng nước cuồn cuộn chảy xiết vì là một người đàn ông thành thật anh được lên thiên đàng nhưng lúc này đây tâm trí của anh lại ngập tràn sự phẫn nộ con không thể tin được là người lại để cho con chết đuối như vậy xem đã hét lên với chúa trời con đã đặt niềm tin vào người và rồi người lại để cho con thất vọng là sao chúa trời trả lời xem ta không làm con thất vọng đầu tiên ta đã g ử i tới chỗ con hai người đàn ông trên một chiếc xe tải sau đó ta đã phái tới một chiếc thuyền và cuối cùng là một viên phi công trên chiếc trực thăng ta không thể nào giúp con được vì con quá bướng bỉnh đến mức chỉ sẵn lòng chấp nhận sự giúp đỡ của ta theo cách mà con muốn vậy đó khi hiện tại của chúng ta đang tạo ra những dấu hiệu của sự không thoải mái hãy lắng nghe để tạo ra những thay đổi tích cực chấp nhận hiện tại không có nghĩa là đắm mình trong những hoàn cảnh hay tình huống mà chúng ta có thể cải thiện sáng tạo trong việc đối mặt với nghịch cảnh là một món quà tuyệt diệu mà thượng đế ban tặng cho chúng ta hãy sử dụng nó chuyển hóa quá khứ chúng ta là tổng số cuối cùng của những lựa chọn mà mình đã đưa ra và đôi khi những lựa chọn đó dù rằng luôn gắn với những ý định tốt đẹp vẫn có vẻ như là sai lầm trong cuộc sống chẳng hiếm khi chúng ta vướng phải những sai lầm nghiêm trọng trong công việc trong các mối quan hệ hay trong cách cư xử khiến chúng ta bị tổn thương tuy nhiên việc mang theo bên mình nỗi đau sự phiền muộn thái độ thù địch oán giận hay hối tiếc từ trong quá khứ sẽ cản trở khả năng tận hưởng hiện tại của chúng ta quá khứ chưa được chuyển hóa hoàn toàn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiện tại hãy dành thời gian vào cuối mỗi ngày để luyện tập bài thực hành dưới đây tránh mang theo những nỗi muộn phiền không cần thiết của ngày hôm nay sang ngày mai trước khi đi ngủ hãy ngồi trên giường nhắm mắt lại trước tiên hãy cảm nhận từng hơi thở của bạn trong vòng năm phút để cho tâm trí bạn tĩnh lặng lại sau đó thực hiện một cuộc khảo sát toàn bộ bên trong cơ thể lưu ý bất cứ cảm giác nào còn sót lại đến cuối ngày hôm đó quá trình này giúp bạn trả lời câu hỏi liệu có còn công việc nào đó mà mình chưa hoàn thành hay không việc trải nghiệm những cảm giác còn tồn động trong cơ thể bạn nhằm xác định điều gì sẽ là cần thiết hơn giúp bạn giải quyết vấn đề điều này hầu như luôn đòi hỏi một sự cam kết trong lời nói hay hành động của bạn nhằm hoàn tất quá trình ví dụ bạn nhận thấy rằng mình vẫn đang cảm thấy bực bội trong lòng vì cuộc trò chuyện với một đồng nghiệp lúc sáng anh ta đã chỉ trích một người bạn thân của bạn bạn nhận thấy là mình đang cảm thấy không được thoải mái vì đã không bảo vệ được bạn mình trước anh ta hãy cam kết rằng việc đầu tiên bạn làm vào ngày mai đó là nói chuyện với đồng nghiệp nọ nhằm bày tỏ quan điểm chân thành của mình đôi khi điều cần thiết mà bạn phải làm đó là nhận lấy trách nhiệm hoặc là đưa ra một lời xin lỗi còn trong những hoàn cảnh đơn giản hơn bạn chỉ cần bày tỏ những cảm xúc thật lòng của mình đáp án cho câu hỏi tôi phải làm gì để giải quyết vấn đề này sẽ đến với bạn nếu bạn dành thời gian để làm tĩnh lặng tinh thần và tìm kiếm sự hướng dẫn từ bên trong bản thân mình cuộc đời là một trường học lớn cho sự phát triển của tâm hồn con người nếu chúng ta đã biết tất cả mọi thứ thì sẽ không có lý do gì chúng ta phải tham gia vào những lớp học ở đây đừng làm trầm trọng thêm vết thương bằng cách tự hành hạ mình với những lựa chọn tưởng như là đúng đắn nhưng khi nhìn lại hóa ra là vô cùng sai lầm những bài học kinh nghiệm lớn nhất thường đến từ lỗi lầm sự gia chấp giúp chúng ta mở rộng khả năng rèn luyện lòng nhân đạo và trắc ẩn hãy nhớ rằng mọi người đang cố gắng hết sức trong từng khoảnh khắc dựa trên tình trạng nhận thức hiện thời của họ điều này có nghĩa là bạn cũng đang cố gắng hết sức ngay cả trong trường hợp kết quả mang lại không đáp ứng được những mong đợi của bạn hãy chấp nhận bản thân mình Cũng cố sự chấp nhận đó bằng lời cam kết sẽ học hỏi từ những kinh nghiệm đã qua sau đó hãy thể hiện sự tôn trọng của bạn với lời cam kết này bằng cách đưa ra những lựa chọn mới chứng minh sự đúng đắn mà chúng ta đã có được từ những bài học đắt giá của mình